Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 5365 Tiếp đó Ngay giây sau Một cô gái xinh xắn, duyên dáng đi tới. Mắt cao hơn đầu, đi tới không nói lời nào, chỉ để lại một bức chiến thư rồi quay người rời đi. Tiếp đó Một lão giả xuất hiện, đi tới chắp tay bái cổ kim khứ một cái, xong cũng để lại một bức chiến thư rồi mỉm cười rời đi. Cổ kim khứ nói Ở người mau xem xem có những ai? Diệp Bắc Minh xé thư ra đọc, thị Vương trực. Một cái tên nghe thật bình thường. Cổ Kim khứ ngưng trọng nói, nghe đệ tử nội môn, Xếp thứ 20. Năm nay 7,2 tỷ tuổi. Năm 1,6 tỷ tuổi, Tiến vào tế đạo chi thượng tầng chính đỉnh phong. Còn ai nữa? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Kỵ ô. Hoa là thủy. Sao có cả nữ nhân vậy? thần nữ hoa tộc cổ kim khứa mặt mày ngưng trọng người hoa lạc thủy ba phẩy năm tỷ tuổi ánh mắt diệp bắc minh lóe lên ở người của hoa tộc ba phẩy năm tỷ tuổi trẻ vậy mà cũng dám khiêu chiến với tôi sao cổ kim khứ cười khổ e điện chủ hồi một tỷ tuổi hoa lạc thủy đã lên đến tế đạo chi thượng tầng chính đỉnh phong rồi nhanh thế á diệp bắc minh hơi bất ngờ thiên tài của cung luân điện nhanh nhất cũng phải một phẩy sáu đến một phẩy tám tỷ tuổi mới có thể tiến vào tế đạo chi thượng tầng chín đỉnh phong. cái cô hoa lạc thủy này một tỷ tuổi đã tiến vào tế đạo chi thượng đỉnh phong ri nhanh gần gấp đôi so với những thiên tài khác. nghề tiền bối nữ nhân mạnh như vậy chí ít cũng phải nằm trong top năm đệ tử nội môn của cung luân điện chứ? không. cổ kim cứ lắc đầu nghề hoa lạc thủy xếp thứ mười một diệp bắc minh cảm thấy hơi khó tin. Còn chưa lọt vào tốt 10 sao? Cổ Kim cứ nói, e điện chủ, người yên tâm, những người trong tốt 10 kia không tranh sự đời, trừ phi người chấp nhận khiêu chiến của ba người này. Sau đó thẳng tay nghiền áp họ, thì mấy quái vậy đứng trong tốt 10 mới chú ý đến người. Diệp bắt minh suy nghĩ rồi gật đầu. Trông thấy cái vẻ nóng lòng muốn tỉ thí thử của anh. Cổ Kim cứ nhíu mày, e điện chủ, vừa nãy người đã đồng ý với tôi rồi mà. À, Tôi biết rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, thì yên tâm, chỉ cần đám người này không chủ động tới gây sự với tôi. Mấy bức thư khiêu chiến thôi mà, tôi chẳng để bụng đâu. Sau đó ông ta lại dặn dò Diệp Bắc Minh mấy câu nữa, xong mới quay người cáo từ, nhìn sang cổ Yên Tuyết đang đứng bên cạnh, người vẫn đang ngỡ ngơ. Tuyết Nhi, đi thôi. Dạ. Cha, con người thật sự có thể cứ lâu dài đến vậy sao? Cái gì lâu dài đến vậy? Cổ kim khứ nghi hoặc Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net